Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh bưng giúp em Mà Kiều Dịch Luân nhìn đến Người trong lòng trên giường Cũng vội vàng sông lên trước Tâm linh em cảm thấy thế nào Đoạt sau đó hai người ướt sũng nhìn nhau Đưa tay lau nước trên mặt Quay đầu nhìn người bên cạnh Cũng ướt như mình Kiều Dịch Luân mặt không chút thay đổi hỏi Là ai nói đi vào theo lạ bao của cậu Sẽ không bị đánh Tiêu Cải Phong cũng đưa tay lau nước mất trên mặt Cười khổ nói Chúng ta xác thực không có bị đánh đây thôi Chính là chỉ bị hát nước thôi mà Chúng ta đây còn muốn không cần đi ra ngoài Anh hỏi lại Cậu nghĩ đi ra sao Kiều Dịch Luân lắc đầu Không nghĩ Vậy đứng đi ra ngoài Nói xong đưa tay tiếp nhận chích chậu không trong tay bạn gái Cô cưng anh giúp em cất vào toilet Giang tỉnh quân xấu hổ nhìn thoáng qua cha nuôi Sau đó cúi thấp đầu Nhà giọng nói Thật xin lỗi con không phải cố ý Thực sự là cô đối với việc công kích hai nam nhân này đã muốn thành thói quen. Không quan hệ, lại đây, ngồi xuống. Tiêu Thiên Ngao hoàn toàn đem nơi này trở thành nhà của chính mình, tùy ý kéo cô đi tới mép giường bệnh ngồi xuống. Giang tình quân đến ngồi ở trên ghế đơn bên cạnh. Trưng bá vẫn như bóng với hình đem giỏ hoa quả cái giỏ để trên tủ đầu giường, sau đó tiếp nhận quải trượng trong tay chủ tử, đứng ở một bên. Lúc này Tiêu Thiên Ngao cao giọng kêu, Dịch Luân! Còn đứng ở đây này làm gì? Còn không lại đây giúp bạn gái ngơi gọt táo Không biết đối với phụ nữ có thai ăn táo là tốt nhất sao? Dạ Kiều dịch luân vội vàng đi lên trước Đầu tiên là thật cẩn thận Quan sát sự quyết tâm trên sắc mặt bạn gái Phát hiện cô có một chút biểu tình cũng không có Vội vàng từ trong giỏ hoa quả Lấy ra một quả táo Cũng tìm được sao gọt hoa quả Đứng ở bên giường gọt tiêu thiên ngào thầm cười đối diện Cùng giang tâm linh Giày lát sau Không khỏi đối với nữ nhân này là rất tán thưởng, lão chưa từng có gặp được một nữ nhân dám dùng loại ánh mắt lạnh lùng này nhìn lão. Nhà đầu, cho ta nhận làm con gái nuôi đi. Lời vừa ra khỏi miệng, lão khiến cho tất cả mọi người trong phòng bệnh lắp bắp kinh hãi. Lão ba, người điên rồi, chính là nữ nhân này sắp đập hãm hại tôi phá sản. Người đem cô ta thu nhận làm con gái nuôi, có phải hay không muốn cho công ty người cũng phá sản ạ? Điều khải vong đối với nữ nhân này vẫn như cũ một chút hảo cảm đều không có vội vàng tỏ vẻ phản đối mời cầm miệng cho ta thình lình lão gầm lên một tiếng trách cứ con trai lập tức thay vẻ mặt ôn hòa nếu người có hứng thú học kinh doanh ta có thể đem công ty của ta giao cho người quản lý 24 năm lão luôn luôn chờ đợi tôn tử lớn lên trong 24 năm đến phát dầu được rồi công ty lão nên giao cho ai quản lý Tên chú tiểu tử Khải Phong kia không đáng trông cậy vào. Hắn đã sớm tỏ vẻ không có hứng thú đối với học kinh doanh. Hôm nay thấy nha đầu này, lão cảm thấy cô rất quyết đoán, thực thích hợp là một thương nhân. Hơn nữa cô vẫn là chị gái của con dâu, cũng coi như là người một nhà. Cái gì? Tiêu Khải Phong lại nhịn không được muốn phát biểu ý kiến. Người cút ra ngoài cho ta. Tiêu Thiên nga bỗng dưng đứng lên, tự mình động thủ đem con đẩy ra ngoài phòng bệnh. Bất quá. Trong nháy mắt ngay lúc lão đem con đẩy ra khỏi phẳng bệnh, đã nói nhỏ bên tai con. Vấn đề này làm cho Tiêu Khải Phong lập tức im miệng, ngoan ngoãn bị nhốt ở ngoài cửa, một mình ai oán. Đi trở về bên giường, lại ngồi vào bên giường, đang muốn tiếp tục cùng Giang Tâm Linh nói điều kiện, nàng lại mở miệng. Tiêu lão, cháu biết hôm nay ngài tới nơi này mục đích là gì, nhưng cháu không muốn làm con gái nuôi của ngài, cũng không tưởng thay ngài quản lý công ty 24 năm. Bất quá chỉ cần ngài có thể đáp ứng cháu mấy điều kiện, cháu nguyện ý làm cho tình quân gả cho Tiêu Khải Phong. Chị, Giang tỉnh quân ở một bên nghe được quyết định của chị gái như vậy, nóng vội muốn xóa đi ý niệm này của nàng trong đầu. Nàng nhưng là vừa mở miệng đã bị Giang tâm lý ngắt lời. Tỉnh quân, em đừng nói chuyện. Ngăn lại lời nói của em gái, cô tiếp tục đối với Tiêu Thiên Ngao nói. Thứ nhất, cháu muốn Tiêu Khải Phong đem toàn bộ tài sản sở hữu để tỉnh quân đứng tên. Thứ hai, Chàng muốn ngài viết một phần di chúc vĩnh viễn không thể sửa, di chúc người thừa kế chỉ có thể là Tình Quân. Thứ ba, chàng muốn Tiêu Khải Phong lập tức lập một bản cam kết, nếu sau này hắn ly hôn với Tình Quân thì phải buông tha cho quyền nuôi nấng cùng quyền tha mọi đứa nhỏ. Thứ tư, chàng muốn Tiêu Khải Phong trong lúc đăng ký kết hôn, đồng thời cũng ký luôn vào hiệp nghị thư ly hôn. Sau hiệp nghị thư ly hôn còn ghi chú rõ, hắn không được có chút quyền lợi ích gì phân chia tài sản giấy hiệp nghị ly hôn này sẽ do cháu cất giữ trong tương lai hắn có hành vi thực có lỗi với tình quân giấy hiệp nghị thư này liền có hiệu lực giang tâm linh không hề nháy mắt lạnh lùng nhìn lão nhân trước mặt đây là chút tài cán nàng có thể vì em gái mà lo lắng tốt nhất có thể Từng đối với tiêu nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net